Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3979 hỏa vô đơn chí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Bát Vĩ Tiên Hồ mang trên mặt tức giận, ầm ầm còn có một chút ngạc. Nhiên, minh hà thể ước uy lực, liền là tiên nhân chân chính cũng không dám nhìn như không thấy trước mắt thằng này chỗ nào làm được lực. Lượng trở mặt như là lật sách Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ vạn kiếp bất phục. Mặt vũ, ngươi thật đúng muốn hư hư cố chấp xuống dưới. hư hư cố chấp. Nam tử trẻ tuổi kia trên mặt lộ ra mỉm cười là chính ngươi ngu không? Ai bằng khinh địch như vậy tự đã tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ta. Làm như hồi báo, ta đem ngươi đến âm tào địa phủ đi. Lời còn chưa giúp. Bốn phía đã là thay đổi bất ngờ rồi cuồng phong đột. Khởi khắp nơi đều là tứ lướp hốn loạn thiên địa nguyên khí. Tật. Mặt vũ mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngưng chỉ thành trộp. Hướng. Phía hư không nhẹ nhàng một trào. Theo động tác của hắn quang diễm đột khởi. Ngũ sắc lưu ly theo bốn. Phương tám hướng hướng phía đối phương hội tụ mà đi. Ngũ sắc huyền hỏa. Bát vĩ tiên hồ quá sợ hãi. Trên mặt đẹp tràn đầy sợ hãi chi ý toàn thân yêu phong đột khởi có. Như con quay tại thân thể bốn phía quay tròn xoay tròn rồi. Vô số hắc khí bỗng nhiên toát ra đem hắn thân hình hộ ở trong đó. Sau đó một kim một ngân lượng cắn phi xuyên theo trong hắc khí sông lên mà. Ra hóa thành dao long quái vật. Trong miệng phun ra cổ quái hơi thở. Hướng phía cái kia tịch cuốn tới. Hỏa diễm nganh đón tiếp lấy. Thanh thế quả thực không tầm thường nhưng mà lại căn bản cũng không có tác dụng. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc tựu binh bại như núi đổ. Hơi thở bị phá, sau đó hai đầu dao long bị màu sắc bất đồng hỏa diễm. Bao khỏa tiếng kêu rên đại tố, một lần nữa trở lại như cũ thành một. Kim một ngân lượng cán phi xiên rồi. Mà cái này còn chưa kết thúc chỉ trước mắt công phu lưỡng cán phi. Xiên tức đã hóa tan như sát thường. Do trên bầu trời trụi lạc. Mà ngọn lửa kia bất quá hơi chút trì hoán tựu tiếp tục hướng về thiếu. Nữ tung bay mà đi rồi. Bát vĩ tiên hồ thấy rõ ràng trên mặt đẹp đã không có mảy may huyết. Sắc. Nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ đối phương đã tu luyện thành như vậy tuyệt kỹ. Mà lúc này, đã không kịp trốn. Nàng miễn cưỡng đem thân thể hơi nghiêng thi triển ra thiên hồ nhất. tộc mị ảnh mây tung bộ. Lập tức, tư không như bị thổi nhăn tiểu hồ thân hình của nàng cũng. Một hồi mơ hồ, một hóa thành ba, ba hóa thành chín. Qua trong xì. Lát liền biến thành trăm ngàn cái, hướng phía bốn phương tám hướng giải tán lập tức rồi. Nói cũng chậm, vậy cũng nhanh, cơ hồ là theo hỏa diễm khoảng cách. Trong truyền tới, Bồ pháp, tốc độ đều là thần diệu tới cực điểm. Lập tức có thể biến nguy thành an, nhưng mà đúng lúc này, một điểm hỏa tinh lại dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ bay tới bên chân của nàng. Này họa, bất quá đậu nành lớn nhỏ một điểm, không chút nào thu hút. Nhưng sau một khắc, lại đem nàng này toàn bộ trái tay bao bọc. Làm cho người bóp cổ tay tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tay bát. Vĩ tiên hồ trên mặt tràn đầy khó tả thống khổ. Hé miệng, một đảo kim. Quang gích xạ mà ra. Vây quanh chính mình vai trái khẽ quấn, rõ ràng đem chọn cái tay trái tháo xuống rồi. Sau đó đánh ra một chương tiên phù, đem mãnh liệt mà ra máu tươi. Ngừng, ngẩng đầu trên mặt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, nhưng khó hiểu. Biểu lộ thêm nữa ngươi. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm? Được, vì sao Minh Hà chi thể đối với ngươi vậy mà không dậy nổi hiểu? Quả, hừ, ngày xưa A Tu La vương là kinh tài tuyệt diễm đúng vậy. Nhưng nàng Chỗ luyện chế minh hà thể ước Cũng không phải tự vô địch thiên hạ Rồi chỉ dựa vào cách này Tự muốn chói buộc ta Thật sự ngây thơ quá Mức Mặt vũ nói đến đây bên khóe miệng Lộ ra một tia ý cười hôm nay bổn Tiên đắc vi ngươi giải đáp Trong lòng nghi hoặc Ngươi có thể bình yên Đi chết rồi Lời còn chưa dứt Hắn lần nữa dối ngón về phía trước điểm ra Theo hắn động tác, tư không thoáng cái ngưng trệ, sau đó thiên địa. Nguyên khí lưu động trở nên cổ quái cuồng nổi hẳn lên. Như có tu tiên giả ở chỗ này, không phải nghẹn họng nhìn chân chối. Đối phương rõ ràng dùng sức một mình bắt trước được không gian phong. Bảo đến rồi. Đương nhiên, phạm vi rất bé. Nhưng quy lực cũng tuyệt đối không kém. Thoáng cái đem trọng thương bát vĩ tiên hồ bao khỏa đối phương đây là muốn chém tận giết tuyệt tiết tấu sao. Bảo hổ lột ra lúc này lòng của thiếu nữ trong tràn đầy hối hận. Chọc vào một sự kiện bất kể số lượng từ mọi người có thể tại vi. Trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyến vũ tăng thêm huyễn vũ. Vi tín thượng diện có huyến vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất. Động thái, sinh hoạt ảnh chụp đổi mới thông chi, video trò chơi. Thỉnh mọi người tìm tòi bách luyện thành tiên huyễn vũ, cảm ơn. Nhưng lúc này thời điểm, phiền muộn lại có làm được cái gì đổ? nàng đắc Đến sinh tử một đường thời khắc. Không cần vùng vẫy, ngươi cho là mình còn chạy trốn đến sao. Mặt vũ bên khóe miệng, lộ ra một tia chê cười. Nhưng bát vĩ tiên hồ thật sự hội ngồi chờ chết sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận. Trong lúc nguy cơ, nàng này trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi ý. Tay áo phất một cái, một ứng ánh ngọc bàn bay vút mà ra. Nhìn xem có chút quen mắt, đúng là nàng vừa rồi dùng để thu phục cái. Kia năm kiện tiên thiên linh bảo thứ đồ vật rồi. Tiên hồ một ngón tay về phía trước điểm ra. Một đảo như là kiếm quang giống như pháp quyết do đầu ngón tay của nàng kích xạ Ló lên tức thì chui vào cái kia ngọc bàn mặt ngoài tung tích đều Không có Kết sát Sau một khắc Ngọc bàn mặt ngoài có chút ti vết sách hiện hiện mà ra Qua trong giây lát như là mạng nhện lan tràn Sau đó cái này bảo vật Vậy mà sụp đổ mất Cùng lúc đó, một cố kinh người liên áp hướng về bốn phía kích xạ cũng có một tầng ngũ sắc vầng sáng đem bát vĩ tiên hồ bao khỏa, sau đó hắn lăng không không thấy rồi. Kể từ đó, cái kia không gian phong bảo tự nhiên cũng cũng chưa có công dụng, thấy mình tuyệt sát rơi vào không chung, mặt vũ trên mặt lộ ra một tia. Kinh ngạc rõ ràng còn có như vậy bảo vệ tánh mạng chi thuật, xem ra. Bổn tiên ngược lại là xem thường ngươi rồi, bất quá ngươi cho rằng như. Vậy là có thể chạy ra tìm đường sống sao, không có tác dụng đâu. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thi. Triển thần thông tìm kiếm bát vĩ tiên hồ hạ lạc. Nhưng mà đúng lúc này, gì biến nổi lên. Hắn trước người ước chừng hơn trăm trưởng chi địa, vầng sáng đột khởi. Sau đó một không gian thật lớn khe hở xuất hiện ở trong tầm mắt. Một đảo kim hà do so cái kia trong cái khe mang tất cả mà ra, vầng sáng. Tản ra, một người thất tha thất thiểu ánh vào tầm mắt. Nhưng mà nhìn về phía trên, so với kia bát vĩ tiên hồ còn muốn chật. Vật một điểm. Tục ngư nói, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục cái này. huyền cổ thượng nhân... Hôm nay vận khí thật sự là không may đến cực. Điểm đoạt bảo không thành. Lại là cách bản thân bị trọng thương ghét. Quả. Đem hết tất cả vốn liếng thật vất vả mới từ lâm hiên trong tay đào. Thoát. Không nghĩ tới vừa ra miệng hổ. Lại nhập hang sói trước mặt. Gặp được người này gọi mặt vũ ra hỏa Huyền cổ xuất hiện được như thế đột ngột. Mặt vũ mới đầu cũng là sợ. Hải kêu lên một cái. Nhưng rất nhanh tự chuyển kinh mà hỷ vỗ tay cười ha hà đạp phá. Thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu thượng. Thiên thật đúng là dẫn ta không tệ, vừa mới thoát khốn sẽ đưa đến lớn. Như vậy lễ rồi. Vị đảo hữu này tại hạ nếu là không có nhận sai, ngươi hẳn là hàng lâm. Chân tiên rồi. Ngươi là người phương nào? Vì sao biết rõ điểm này hay sao? Huyền cổ trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác Hắn hôm nay tình cảnh cực kỳ Không hay Mà đối phương rõ ràng liếc thấy thấu lai lịch của mình Hẳn là ngươi cũng là tiên giới chi nhân Không đúng Khí tức của ngươi không giống chân tiên Có lẽ chỉ là đạo Đồng đệ tử một loại nô bộc. Nhưng đạo đồng tại sao có thể có thực lực Như vậy Huyền cổ biểu lộ tràn đầy kinh nghi Làm gì biết rõ nhiều như vậy Hắc hắc Một cái chân tiên bồn mạng. Nguyên khí với ta mà nói thế Nhưng mà đại bổ ngươi mơ tưởng từ nơi Này Nhi đào thoát Mặt vũ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không